các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không như năm qua mày vẫn coi tao là con ma rừng đúng không? Một tiếng gầm lên là một cái thất cực mạnh giáng xuống. Con Tĩnh lúc này nghe tiếng động cũng chợt dậy, chứng kiến cảnh đó thì cũng ùa vào đánh nghiến. Còn đĩ già này mà còn sống để báo cô chúng tao tới bao giờ, sao mày không chết quách đi, theo lão chồng của mày cho nó đỡ cô đơn. Thần Hoang nghe tiếng càu vợ khích bác thì lại càng hung tợn. Mạc Bình lại tỏ thái độ khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt của hắn, mà không thèm van xin, cho nên gã cật lực ra tay. Cơ thể ốm yếu của bà giết sức nặng của cánh thanh hắn chẳng mấy chốc mà rũi xuống. Cái tát cuối cùng làm cho đầu của bà đập vào cái tủ gỗ đầu giường, máu bắn ra chân hòa trên bức tường vật. Mạc Bình dễ dàng nhũ lên mấy cái, giơ cánh tay như muốn nắm lấy thằng ngoài trợn mắt gào lên, nghịch tự ư. Rồi thở khát ra mắt lạc thần chết tươi tại chỗ. Thằng Hoài cười lớn rồi mặc kệ sắc bà Bình co cóp nằm đó mà điên cuồng lục tìm trong túi của bà một chiếc khóa nhỏ. Lại nhớ có lần bà Bình lén lút giấu một hộp gỗ nhỏ trong căn buồng bên phải căn nhà. Cho nên hắn điên cuồng cùng vợ của mình lục tìm đắm chân màn nổi niêu, cả mấy đứng cổi cũng bới tan tành. Hệ hộp suốt một canh giờ vẫn không tìm thấy chiếc hộp cho nên hắn càng điên máu. Một tình nhú mày suy nghĩ rồi cất tiếng nghi hoặc Có khi nào bà già chung suy đất không? Thằng Hoài nhìn lật sự tình với nhanh lấy cây thuồng rồi liên tục cải sới cái nhà lên Sầu chưa quá mắt cá chân thì nghe tiếng cột một tiếng khu khóc Thằng Hoài ném nhanh cây thuồng xuống rồi cùng vợ điên cuồng khêu sáng ngọn đèn Quỳ xuống đảo bới Quả nhiên lộ ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật Móc tường đắm đất và tay mặt chai nhanh chiếc chìa khóa mới móc ở túi của bà Bình Hai vợ chồng hắn rúc lên một chập về bên trong chiếc hộp để ấp vàng thỏi. Dễ phút sùng sướng đi qua, hai vợ chồng bèn nhau giấu sắc bà bình kẻo Quan trên phát hiện. Thà ngoài suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Vợ mẹ xuống lấy cái sòng cái bố ai biết mà lần, mày xuống bếp lấy cái dây thừng lên đi cho ta nhanh lên." Một tình bỏ ra ngoài nhanh chóng rồi trở lại, sắc bà bình cuốn trong một chiếc chăn hoa, cổ tim hoàn đá tảng rủ nhanh chóng chìm trong làn nước sâu thẳm chiếm được số vàng rồi hắn cùng vợ trở lại cuộc sống giàu sang, giống như lời của hắn nay ban hoa cùng với đám cùng đinh trong lạn. Thời đến rồi bố ai mà cản nổi, ông mày lại có đầu óc cho nên giàu sang muốn tránh cũng khó. 7 năm sau, vợ bình cũng như bao nhiêu thân phận trôi nổi khác, dưới cái thời tối tăm bao trùm này, chẳng có gì cái bóng mờ trên nên việc bà đột nhiên mất thích, chỉ ôn nào vài ba ngày rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền làm con người ta chỉ chăm chăm lo cho bản thân mà quên đi cái phần người. Còn riêng hắn sau khi một lần nữa đổi bận thì hình như hắn có được cái thú được người ta sợ mình vì coi hắn là một cái uy của người có tiếng có tiền. Tha hộ tác hoài tác quái ở vùng nông thôn giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé hậm. Thằng hoài tuổi chưa đến năm mươi nhưng hắn khảnh khẳng đóng vai giả chức tuổi và cả cái làng này bất cứ ai chẳng may gặp hắn đều phải đoán ý hắn mà chắp tay vái chào Tần Đẳng Sa. "Cơ xin phép lại ông." Thông ngoài cứ ông dung nhà tao cửa rộng kẻ hầu người hạ mà hưởng lộc của thiên hạ giữ bao nhiêu người dân cùng khổ. Nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy mới ăn xong cái tích linh đình thì hắn gặp Côn Gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ hắn lường trước. Oan oán từng báo lại từ đó bắt đầu từ chính đứa con đẻ mới 6 tuổi của hắn. Thằng Hoài có một đứa con gái năm nay tròn 6 tuổi, 7 năm qua đột nhiên công ăn việc làm của hắn trúng lớn, nghiêm nhiên trở thành một hào da giàu có, da sản ức vạn. Nhưng ngặt một nỗi hắn vẫn canh cánh trong lòng, đó là từ khi đẻ ra đến giờ con bé lại bị câm. Rồi hắn có chảy chữa thế nào cũng không chữa được, lại nghe thấy cả thầy bói thối mồm nào phán rằng con bé này mang âm khí tạm ma. Trước sau gì cũng mang họa sắt ra. Cho nên mấy năm nay hắn có phần ghét bỏ nó lắm. Mỗi lần bắn với chồng đem nó bỏ đi thì vài ba lần mang nó bỏ tận mấy cánh rừng mà không hiểu thế nào con bé vẫn tìm về được đến nhà. Dù gia nhân trong nhà lên tới hơn chục đứa nhưng hắn đối xử với chính con bé tàn nhẫn hơn cả đám người ở. Cơm thừa canh cặn làm đủ thứ việc vặt luôn chân luôn tay. Con bé lên 6 mà tuổi thân hình gầy gò, hai mắt trũng sâu như là ma đói. Thằng Hoài mấy lần hoàng hồn khi đang thiêu thiêu nằm ở cái trống tre phơi nắng, bớt dần gặp ánh mắt trắng rã của nó đứng ở trong hông nhà. Lại nhớ đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net